các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phải là lỗi do nó, bởi vì nó có làm gì bà tám đâu. Băng đi một thời gian, chuyện bà tám cũng trôi qua trong đầu nó. Từ khi gặp ông tám trên núi về, nó ít đi ra ngoài lắm, có đi thì chỉ đi ban ngày, tránh chiều và tối. Hôm nay trời đã chuyển dần sang thu, cây bắt đầu rụng lá nhiều. Cây phượng vàng nhà nó cũng vậy, gió thổi mạnh làm lá rung đầy sân, báo hại nó quét muốn chết. Chu Quang trong cô hiền gọi nó. Bất ngờ nó quay qua thấy người chủ quang sao mà ướt sũng, đôi mắt thâm đen buồn buồn. "Lệ, nấu cơm chiều cho con." "Con đang nấu." Nó nhìn lại một lần nữa thì người chủ quang vẫn bình thường, cậu ướt gì đâu? Nó cố gắng nheo mắt và nhìn kỹ lại lần nữa. Đúng là chủ quang vẫn khô ráo mà. Chủ quang thấy nó lạ lạ nên kêu, "Cận hay sao mà nhìn lại với con?" "Không có, chứ gọi con có gì không ạ?" "Cho mày con cá rô to này." Tao mới lấy được chiều nay đó Chú Quang đưa qua hàng rào cho nó Con cá rô bự ghê luôn Nó nhìn cũng thấy đã thèm Đưa tay sang đón nhận Con cảm ơn chú Quang Mùa này mà chú cũng đi câu hả Cái nghề của tao rồi mày ơi Dạ chú đi làm nhớ cẩn thận nghe Mùa này lạnh lắm đó Ừ tao biết rồi Mang cá vô làm đi chớ để ươn Dạ Con lệ nó mang cá ra phía sau cho bà liền Rồi lại hối hả Nội ơi co biến Có biến rồi nội ơi. Biến gì nữa? Trù Quang, Trù Quang, sao? Thằng Quang chết rồi hả? Chưa có chết. Vậy mày khẩn trương cái gì hả con? Con trai Trù Quang người ướt dũng, mắt thâm đen mà buồn buồn. Thôi chết, hay là nó té sông? Ở đâu? Để nội nói vợ nó. Bà Liên vội rửa tay định đứng lên, con lễ cản. Nội đi đâu vậy? Thì đi xem thằng Quang. Không phải, nội ngồi xuống, con nói cho nghe nè. Bà Liên lại ngồi xuống cái ghế đòn nhỏ, ống quần lại xắn lên đến đầu gối, ngài còn lệ nói: "Nội nhớ cái vụ bà tám không, nay còn thấy cũng tựa tựa như vậy đó, hay món quà mà ông tám bóy là vụ này hả đội?" Bà Liên trầm nghiệm một lúc mấy gật đầu. "Cũng có thể lắm, vậy hay quá con, mình biết trước mình có thể giúp được người ta rồi con gì. Nhưng họ có tin mình không thôi, thì phải tin chứ, mình giúp người ta còn gì? Chắc vậy ha?" Nhưng con không biết cái món quạc của con nó vận hành như thế nào. Cứ để nội qua báo thằng Quang viết cái đã, để nó biết mà đề phòng. Dạ, nội đi đi. Bàn Liên lại đứng lên đi qua nhà chủ Quang, con lệ nhìn theo mà trong lòng nó cứ nặng trĩu. Chưa qua đến cổng nhà, Bàn Liên hớt hải gọi lớn, "Quang ơi, Quang, mày đâu rồi?" Cô Hiền đang làm cá rửa tay, ngó cổ ra ngó xem ai. "Gì Liên hả? Chồng con mới đi làm về, ảnh đang tắm. Mày lên đây." Tao nói chuyện chút coi, con lên liền đây." Cô Hiền rửa tay rồi đi lên nói chuyện với bà Liên. "Có chuyện gì mà dì tìm chồng con vậy?" Mở nói thẳng quang tránh nước một thời gian đi nghe. "Ủa, sao vậy dì? Tránh nước không tắm, nó thối quắt sao?" Y tao nói, tránh nước là tránh đi làm sông nước á, chứ không phải là biểu chồng mày ở dơ. "Mà sao phải tránh hả dì? Thì có hạn nên biểu tránh cửa tránh đi." Trúc Quang từ dưới nhà đi lên, tay lọng lọng tóc cho khô, cười cẩn cợt. Thôi gì ơi, tin gì mấy cái chuyện rông rông đó, còn đi sông đi suối mấy chục năm nay rồi, có sao đâu. Mày ngu quá con, mày nhớ cái vụ con hầu không? Không biết thì thôi, mà biết thì phải tránh chứ. Nhắc đến vụ con hầu, Chu Quang mới hết cười cợt, mặt nghiêm trọng lại. Nhưng có cái nghề, không làm lấy gì ăn hả gì? Thiếu gì nghề, mày đi chở rùa mướn như bà con thằng lục thời gian đi, tốt là tốt cho mày chứ ai. Bỗng dưng nghe thấy chuyện này, cô Hiền cũng bất an phần nào lẳng lẽ khuyên chồng. "Thôi mình cứ nghỉ một thời gian xem sao. Em nay cũng có đồng gia đồng vô, mình làm cái gì đó phụ em cũng được, chứ mẹ con em chỉ có mình là chỗ dựa à?" "Ừ, tôi biết rồi, không làm thì không làm." Bà Liên nhìn vợ chồng Chu Quang mà nở một nụ cười mãn nguyện. Ngó thế mà Chu Quang cũng thở cô hiền ghê. Buổi ngày tiếp theo, mỗi lần con lệ gặp Chu Quang là y như rằng nó lại thấy Chu Quang toàn người ướt đẫm, đôi mắt buồn buồn. Nhưng sáng ngày thứ năm, nó không thấy Chu Quang có hiện tượng đó nữa. Lạ thật. Nó lại chạy đi thông báo với bà Liên. "Nội ơi, nội ơi, lại có biến." Bà Liên đang nằm ngủ ngon thì bị nó gọi giật ngược. Bà Liên cố dื้อ người ngồi dậy. "Hả? Hả? Biến gì nữa?" "Chu Quang, Chu Quang, nó chết rồi à?" "Cái thằng thật là khuyên mà không nghe." "Chưa có chết, mà cái hình ảnh ấy biến mất rồi." "Biến mất? Có thật không?" "Dạ thật ạ." Sáng giờ còn quan sát, chù quang mà không thấy nữa. Hay là nó hết thật rồi? Con cũng không biết nội ơi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net